kể chuyện đời thật và những tâm tình của các bạn gửi về cho Việt Thảo. Việt Thảo kể lại cho quý vị và các bạn nghe nữa nha. Hôm nay bắt đầu là câu chuyện cô gái đầm trắng trên đèo Bảo Lộc và chuyến đi kỷ niệm của Thành tính. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Nội dung bức thư như thế này. Kính chào chú Việt Thảo Con là Thành Tín, một fan siêu to khổng lồ của chú. Con nghe chuyện tâm linh của chú kể mỗi ngày và nhất là trong khi ăn cơm. Con ấp ủ để viết cho chú câu chuyện khá lâu rồi, nhưng con không có thời gian vì việc học của con cũng khá nhiều. Nay con đang nghỉ Tết ba tuần, đó là Tết Tây ở Canada. Nên con có thời gian ôn lại kỷ niệm và rồi viết gửi chú câu chuyện mà con gọi đó là chuyện tâm linh trong chuyến đi phượt đà lạt con chia sẻ câu chuyện này chỉ mong được nghe chú thực lại câu chuyện mà con đã trải qua bằng giọng đọc trìu mến của chú con cũng có hai mục đích chính khi chia sẻ câu chuyện này thứ nhất là con muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của con để rồi sau này nếu con có nghe lại thì con có thể sống lại khoảng thời gian ấy thứ hai là con muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình cho mọi người Và con xem đó như là bài học đáng giá của cuộc đời con. Con sẽ thuật lại câu chuyện một cách chân thật, để mọi người có một cảm nhận chân thật nhất có thể. Con không kể câu chuyện với mục đích hù dọa. Nhân vật tôi trong câu chuyện chính là con, là thành tính. Và những cái tên khác cũng là tên thật của những người bạn của con. Con cầm đoan đây là chuyện thật 100% và con chưa từng đăng hay kể cái ai khác biết ngoài những người trong cuộc. Con tạm gọi tên câu chuyện là Cô Gái Đầm Trắng Trên Đèo Bảo Lộc. Con cũng cảm ơn vì chú đã dành thời gian đọc lại câu chuyện của con và câu chuyện bắt đầu. Để tôn trọng cái nguyện vọng của con, chú sẽ đọc nguyên văn từ đầu đến cuối câu chuyện của con. Dài ngắn không cần biết, con viết cái gì chú cũng không cần biết, nhưng đọc hết. Vì như con đã nói, mục đích chính của con thứ nhất là muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của con để rồi sau này nếu mà con có con nghe lại thì con có thể sống lại khoảng thời gian ấy cho nên chú tôn trọng chú đọc hết nhé và mời quý vị cũng như các bạn cùng chia sẻ tâm tình và câu chuyện với thành tín Canada 4 giờ 26 phút sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020 tôi đang ngồi đây Trong căn phòng nhỏ của mình, miên mang về những kỷ niệm. Những chuyến đi mà tôi đã thực hiện trước khi đi qua một nơi, cách xa nhà tôi, nửa dòng trái đất để du học. Lướt qua những tấm ảnh cũ và xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà tôi tạm gọi đó là những kỷ niệm dữ dội. Tôi thầm mỉm cười vì cảm thấy đúng là mình đã có một thời quanh liệt ở cái tuổi 17-18. Cái tuổi mà dường như tụ hợp hết tất cả những yếu tố nào là bốc đồng, nào là hiếu thắng và cộng thêm một chút ngạo mạn. Song cái tuổi mà chẳng có gì để lo âu, cũng như chẳng có gì để mà cản bước chân tôi để thực hiện cái đam mê của mình, đó là du lịch bụi hay còn gọi với cái tên thân thuộc hơn đó là phượt. Tôi cùng đám bạn thân cũng đã sớm có cho riêng mình những chuyến rong ruổi gần xa. Tùy những chuyến đi ấy không đến nỗi mạo hiểm và phiêu lưu nhưng nó cũng để lại trong mỗi chúng tôi là những kỷ niệm khó quên và với riêng tôi thì tôi xem đó như là những bước đầu, những bước đi đầu tiên để bước ra khỏi cái vùng an toàn để tôi có thể thỏa sức khám phá những vùng đất xa hơn và phiêu lưu hơn. Vào những tháng đầu năm hai nghìn mười tám, tôi nộp hồ sơ du học tại Canada. Tôi biết là tôi sẽ phải xa nhà trong một khoảng thời gian khá lâu, nên tôi quyết định sẽ cho mình những chuyến rong ruổi cùng đám bạn vì biết đâu mai này dù có muốn đi chăng nữa thì nghe hot nhất tại